các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm việc đi, chuyện này để lãnh đạo người ta giải quyết. Và sĩ Tiến vẻ mặt hầm hầm bỏ đi. Vào đến phòng, giám đốc sĩ Tiến lườm mắt nhìn Cường, hắn vội vàng hỏi ngay giọng gay gắt. Mày muốn nói cái gì? Không trả lời câu hỏi của chủ, Mạnh Cường hỏi lại. Theo ông thì vấn đề này ra sao đây? Hắn vùng tay, sao chăng cái quái gì? Tại bọn nó muốn phá hoại thôi. Mạnh Cường vẫn lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Giám đốc nói vậy là sao? Ai phá ông làm cái gì chứ? Không ai phá mà nó như thế này sao? Mạnh Cường đi thẳng vào vấn đề. Tôi mong ông nên nhìn thẳng vào sự thật đi. Đám công nhân ấy không bao giờ phá ông như vậy cả. Dù họ có giận ông nhiều lúc cư xử với họ không tốt. Hắn đập mạnh xuống bàn. Vậy theo mày thì ai vào đây? Mạnh Cường vẫn bình tĩnh đáp lại. Mà quái nó làm cả đấy, những oan hồn về đây phá ông cả đấy. Nghe vậy hắn càng hậm hực, Mạnh Cường đưa tay ngăn. Tôi nói vậy, ông đừng có nổi nóng nha, tôi đã chứng kiến thằng Dũng đen bị ăn đất sét rồi đấy. Giọng hắn hơi dịu lại, thằng Dũng nó đâu có tội với họ. Mạnh Cường vẫn lắc đầu, nếu nói như vậy thì ông đâu có hay biết cái gì. Giám đốc nhìn Cường người hơi nhỏm dậy. Thằng Dũng đối với người chết cũng tàn nhẫn lắm đó nha Nó chôn người ta mà không có mảnh vải che thân Hoặc vứt xuống biển làm mồi cho cá mập Bởi vậy các người nhận hậu quả là đúng rồi Đùa giỡn với những linh hồn người chết Đâu có dễ Còn hắn thì ấp úng Nhưng mà tao nhớ là có đưa tiền cho hắn rồi mà Cường phì cười Bao nhiêu Không xứng đáng với cống hiến của họ Đối với sĩ nghiệp này đâu nha Thế rồi đêm đó Sĩ Tiến chẳng chọc mãi không sao ngủ được. Hắn cứ trăn trở mãi. Cuối cùng mòn mỏi hắn đi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trong giấc ngủ, hắn thấy mình đang đi đến một hang động trên triển núi cạnh bãi biển. Không xa lắm. Có người đàn bà rất đẹp làm cho hắn mê mẩn tâm hồn. Và không do dự, hắn cứ bước theo. Bước theo nơi ấy, xung quanh hoa cỏ đẹp vô cùng. Rồi người đàn bà kia cứ vẫy tay... Miệng nở nụ cười thật quyến rũ Nhanh lên Hắn bước theo không cần suy nghĩ Và miệng cũng nở nụ cười đáp lại Cô chờ tôi với Rồi người đàn bà đẹp ấy vẫn cứ đi giật lùi vào trong Hắn lại hỏi Đây là đâu Tiếng người đàn bà trong chảo cất lên có muốn đi theo ta thì cứ bước theo đi Nếu như không thì về đi Hắn lắc đầu Không đâu Tôi làm sao mà về được Hãy chờ tôi với Tiến lại càng gần, mùi thơm từ người cô ta toát ra, làm cho hắn càng bước nhanh hơn. Chiếc áo nàng mặt là loại vải thật mỏng, được may rất vừa vặn với thân hình, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn. Đôi mắt hắn hấp ha hấp háy, miệng hắn làm nhảm, cô, cô đẹp lắm. Đi đến cuối hang sâu, người đàn bà duyên dáng nói, ông ngồi chờ tôi một chút nha. Hắn ngó nhìn xung quanh. Cảnh vật nơi đây hoang vắng và êm đềm quá. Đây là chốn thần tiên để dạo chơi thật lý tưởng. Bỗng, hắn nghe tiếng chân người bước lạo xạo trên đá. Ngỡ người ấy đến nên hắn vẫn ngồi yên. Rồi tiếng rên rỉ vang lên, tiếng khóc than vọng lại. Khung cảnh trong hang trở nên mờ mờ ảo ảo trước mắt hắn. Bỗng, xuất hiện những con yêu quái hình thù rất kỳ dị, miệng há ra đỏ lòm. Hãy trả lại mạng cho ta. Hãy trả lại mạng cho ta mau. Hai bàn tay nó đưa về phía trước như trực ôm lấy hắn. Hắn hét to lên. mi mi là ai? Đừng đụng đến ta. Nó cười sạc ruộng. Người quên ta rồi sao? Còn ta vẫn nhớ người mãi mãi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi phải đền tội. Hắn vội xua tay lắc đầu. Ông, ông lầm rồi. Tôi đâu phải là người giết ông chứ Con ma kia cười to hơn Rồi nó lắc lư cái đầu Không giết ta ư Chính ngươi đã quảng ta từ trên tàu đánh cá xuống biển Ngươi thủ tiêu ta Vì ta biết quá nhiều chuyện làm ăn của ngươi Tiếng con ma kia vẳng lên Làm hắn muốn chết khiếp Hắn chắp tay quỷ lại Tôi tôi lại tôi xin Tôi xin các người tha tội cho ánh sáng bỗng chan hòa hắn không tin vào mắt mình nữa nhắm mắt lại rồi lại mở ra hắn lắc đầu khiếp đảm trời ơi rồi ngất lịm trên đống nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net